Đào Sư Tích. Đào Sư Tích, sinh năm 1350, mất năm 1396, quê ở làng Cổ Lễ, thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ngày nay. Ông Đỗ Trạng Nguyên khoa giáp dần 1374, đời vua Trần Duệ Tông, lúc 24 tuổi. Sau đó ông ra làm quan, được thăng đến chức nhập nội hành khiển. Ông từng viết bài đề tự cho 8 tập sách Bảo quà điện dư bút của Thượng Hoàng Trần Duệ Tông Để răng dạy vua trẻ Do không đồng chí hướng Khi Hồ Quý Ly bắt đầu Tiếm quyền trong triều đình Ông đã bị gián chức Vì bất mãn triều đình Khi Thượng Hoàng Nghệ Tông Để Hồ Quý Ly chuyên quyền Ông cáo quan về quê ở ẩn Làm thuốc, chữa bệnh và dạy học Khi nhà Minh có ý đồ xâm lược nước ta Vua Trần Triệu Dệ Kinh Giao đi xứ hương quà Với kiến thức nguyên bác và tài hòa giao tuyệt vời, ở trước Dung Minh giảm được nhiều yếu lý, kéo dài thời gian hòa quảng. du Minh đã tặng ông bốn chữ, lưỡng quốc trạng nguyên, suy tôn ông là trạng nguyên của cả nước Đại Việt và Trung Quốc. Ông viết khá nhiều sách, nhưng đến nay hầu hết đã bị thất lạc. quan trạng họ đào Đào sư tích làm bài xong Quay sang nhìn thấy một vị tiến sĩ đang xem lại bài văn lần cuối cùng, tư thế rất ung dung tự tin, thỉnh thoảng đọc được câu hay, mặt mày rạng rỡ, hoặc những câu chưa chỉnh ý, mày câu lại. Sư tích nhìn lại đám người cùng thi đình với mình, chẳng còn cắm mặt vào bài văn, thì hụt giết, bụng bảo dạ. Tranh trạng nguyên với ta, chỉ có anh chàng kia thôi. Liền quay sang gọi. Trần Đinh Thám. Anh cũng xong bài rồi ư? Đình Thám nhã nhặn đáp. Dạ, đệ đã xong rồi. Thi đình năm nay rất đông. Vua Trần Duệ Tông cho mình là người thông minh, xuất chúng, tự ra đề bài thi. Vua cho các quan ở quốc sử quán, đô sắc diện, các thái học sinh, tiến sĩ, học sinh ở phủ thị thần, phủ quan tướng nội mật diện đều được dự thi cả. Trước một thềm rồng đầy các quan lại sĩ tử đua tài văn trận bút không ai chịu nhường ai, thi xong về nhà trọ, đào sư tích hỏi, Trần Quynh, Quynh cho bài văn sách hôm nay vô ra thế nào? Trần Đình Thám nói, Đề ra là, cổ nghị như quy giám, trung can như thiết thạch, thật là rộng. Nếu không biết bàn cho chặt, nói cho quẩn súc, thì dễ lan man lắm. Quynh làm ra sao? Đạo sư tích nói, dăng sách tức Vua ra là chỉ muốn bàn đến hai việc. Một là đạo, tức là phải dốc lòng. Hai là thân, phải lấy lòng trung. Trước sau khẳng khái cứng cỏi. Đệ chỉ dám bàn đến hai điều đó, không dám nói gì thêm. Trần Đình Thám lại hỏi, Thế bài thi sách hỏi đạo người quân tử có bốn điều, Quỳnh trả lời thế nào? đào sư tích nói, Đệ trả lời ngắn lắm, Thì Quynh cho đệ nghe xem Đệ trả lời thế này Đạo của người quân tử có bốn chữ Từ đó mà thi hành bốn điều Đó là cung, kính, nghĩa, Huệ Lấy cung để sửa và rèn mình Lấy kính để lo tròn phận sự Lấy nghĩa để sai khiến người Lấy quệ để yên dân Trần Đình Thám buộc miệng nói Quynh giật giải trạng nguyên của đệ mất rồi Quả nhiên khi yết bản, đào sư tích đổ trạng nguyên, Trần Đình Thám đổ thám hoa Vua Trần Duệ Tông cho các quan tân khoa trạng nguyên, bản nhãn, thám qua, đi chơi phố đủ 3 ngày. Ngựa xe dỏng lộng, đi từ hồ thủy quân sang đến tây hồ, lại dạo hoàng thành. Dân chúng nô nức đua nhau ra xem. Trần Đình Thám xem ra dẫn ức với đào sư tích, nhưng sau bữa tiệc, dạo chơi dường thượng quyển. Thám nói rằng Cha tôi đặt tên cho tôi là Thám Bảo rằng Mày giật cái thám qua trên bản vàng cho tao Tôi nói Sao lại thám qua Còn thích đổ trạng kia Đó là câu nói hàng hái của tuổi 9-10 Bây giờ mới biết thiên hạ còn khối người hơn mình Đào sư tích nói Trạng nguyên, bản nhãn, thám qua Chẳng qua là chút khởi đầu thôi thật tài mới là quý Cái chính của người quân tử là làm được những điều có ích cho dân, cho nước. Đổ đạt là vậy, quan trường đầy nổi truân chuyên, biết ai hơn ai. Trần Đình Thám biết đào sư tích, suy nghĩ quyên bác hơn mình, liền kết bạn không rời từ bữa đó. Thời ấy, Thượng Hoàng Nghệ Tông vẫn thường co diệt nước cùng Hoàng Đế. Chim thành năm ấy lâm le lấn đất, quấy nhiễu quá châu. Trần Duệ Tông vừa lên ngôi, muốn đem quân đi chinh phạt. Bèn đem diệt bàn trước triều đình ngự sử trung tán lê tích dân sớ can rằng binh đao là hung khí Không nên tự mình gây ra Huống chi ngày nay Vừa mới dẹp được giặc nhật lễ Ở trong nước Thế như cái nhọt lâu năm chưa khỏi Đệ hạ không nên chỉ mối tức giận riêng Mà giấy quân Tướng không thể cầu công danh Mà đánh liều Dù chim thành có làm điều quấy phá Cũng chỉ nên sai tướng đi đánh Để nhờ trời diệt chúng Còn xa giá thân chinh thì thần nghĩ là không nên. Trần Vệ Tông dơ tờ sớ lên để trong quan cùng xem rồi nói. Lễ tích dân thư can trẩm, lời lẽ thống thiết, nhưng đâu biết rằng giặc chim càng dở, không trị ngay thì dễ sinh nhờn. Tuy rằng trong nước dẹp loạn dự yên, nhưng chẳng lẽ đại quân của ta không đánh nổi chế bồng Nga ư? Vua vừa nói xong, Ngự sử đại phu trương Đỗ đứng ra căng vô rằng Chim thành chống ta Sông mới quấy rối miền biên ải Tội chứ đến nỗi phải chết Sông giặc ở xa Núi sông hiểm trở Bề hạ mới lên ngôi Trí đức giáo quá muôn dân Chưa thấm nhuận được ở phương xa Nên sửa sang triều đình Chấn hưng đạo đức Thu phục nhân tâm Khiến giặc phải tự thần phục Há chẳng hơn ư Nếu giặc vẫn ngang ngược Bây giờ cấp quân đánh cũng chưa muộn Trần Duệ Tông cười nói Các quà ngự sử sợ đánh trận thì cứ ở nhà Rồi các ngươi xem Quốc sử quán sẽ chép về việc ta đánh trận này như thế nào Đứng phía sau Trương Đỗ Trần Đình Thám bấm đào sư tích rồi khẽ nói Chưa đánh đã kêu E ra quân bất lợi Rồi định xuất ban can tiếp theo lời của Trương Đỗ Đào sư tích kéo áo Trần Đình Thám lại bảo Hai người can đủ rồi Dù không nghe, càng làm gì nữa. Lúc ấy, Trần Đình Thám mới thôi. Năm Đinh Tý 1377, ngày 23 tháng Giêng, Trần Duệ Tông tiến quân vào cửa thị nại của Chim Thành, đến cầu đá, đóng quân tại Ý Mang. Chế bồng Nga dựng trại ngoài thành đồ bàn, lập mưu cho người sang trá hàng. Nói dối là chế bồng Nga đã chạy trốn, chỉ còn thành không, nên tiếp quân gấp, đừng lỡ thời cơ. Ngày 24 tháng Giêng, du ra lệnh tiến công, Vệ tông mặc áo đen, cưỡi ngựa màu đá xám, cùng ngựa câu dương trần hút mặc áo trắng, cưỡi ngựa trắng tiến thẳng vào thành. Đại tướng đồ lễ cầm cương ngựa can rằng, Nếu giặt chiều hàng, bệ hạ cứ đóng quân lại, cho người cầm thư mà hỏi tội xem hư thật thế nào rồi hãy tiến quân. Giặt chim còn mạnh, chế bồng nga xảo trá, ta cẩn thận dẫn hơn. Vệ tông nói, Ta đã mặc áo giáp cứng rồi, đã vào sâu đất giặt rồi, phải đánh cho nó tan tác nó mới nhớ đời. Dùng binh cốt ở thần tốc sao ngươi lại can? người chính là hạng đàn bà. Rồi sai lấy áo đàn bà mặc cho đổ lễ. Lễ không nói gì, cứ mặc và đi theo vua. Quân nam nối gót nhau như sâu cá vào thành. Tiền quân và hậu quân do địa thế hiểm trở, phía trước ham đuổi, quân sao do đỗ tử bình phụ trách, Thì thủng thẳng nên hoàn toàn cách biệt Giặc lượm vào chỗ hiểm địa xong ra đánh chặn Đánh nhau từ sáng đến giờ tị Thì quan quân tan dở Vua bị dây trúng tên mà chết Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, Phạm Quyền Linh đều bị giặc giết cả ngự câu dương Trần Húc bị giặc bắt sống Đỗ Tử Bình chỉ huy hậu quân không đến cứu thoát chết, lui quân Lê Quý Ly đốc quân lưng nghe tin vua chết liền bỏ trốn về Kinh Đô trước cả tình. Ngày ấy, Kinh Thành Thăng Long ban ngày, mà trời sầu đất thảm. Trần Đình Thám tìm đến đào Sư Tích nói, Lời anh đoán ngầm với tôi bữa trước, theo thiên giang kỳ này, Thái Bạch phạm giàu ngân chữ, nên thế nào cũng lành ít dữ nhiều. Này quả là thật, thiên cơ đã bày, khó mà tránh khỏi. đào Sư Tích nói, Lê Quý Ly và Đỗ Tử Bình, hai gã bất lương này, rồi sẽ gắn kết với nhau. Lũng đoạn triều chính cho mà xem Người trung trực nghĩa khí Khó mà chung sống với bọn hắn Rồi anh xem Trần Đình Thám lặng yên không nói gì cả Thượng Hoàng sai Trần Đình Thám Sang sứ nhà Minh Báo việc Trần Duệ Tông chết vì nạn nước Thám đi rộng rã Hai tháng trời đến Yên Kinh Du Minh cho vào chầu Thám tâu việc Duệ Tông đi tuần biên giới Gặp quan quân gây loạn đánh nhau Nhưng đó mà bị chết đuối Nước Nam đã lập vua nối ngôi, xin triều đình nhà Minh sang chiến và phong cho vua mới. Vua Minh và Thái tổ Chu Nguyên Chương vừa thu phục đất nước từ tay nhà Nguyên, có ý muốn giòm ngó phía Nam liền nói: "Điển lệ Trung Hoa kỵ ba điều, không sai xứ sang diễn. Đó là nếu vua nước láng giềng chết vì sợ, chết đuối, chết vì thích khách. Vua nước ngươi phạm trong ba điều ấy." Trần Đình Thám đứng dậy, Quay lại hỏi Bách Quang nhà Minh. Tôi xin hỏi các đại thần nhà Minh, nếu nguyên soái ra biên ải tuần thú dẹp giặt, giặt bướng không nghe, cố công đánh đuổi, lỡ phạm vào ba điều trên có nghị công không? Tể tướng nhà Minh nói, biên ải xa xôi, một người lính lập được một công nhỏ còn thưởng gấp ba, huống hồ một vị đại nguyên xoái. Trần Đình Thám nhân đó than rằng, than ôi, một dị quàng đế nước láng giềng, Đánh dẹp có một đạo quân lớn ở Chiêm Thành Chết vì nước Vì an nguy của cả nước láng giềng Mà không bằng một tên lính quen ở chính quốc Chẳng lẽ một đất nước chính châu Văn minh từ thượng cổ Nước có thuấn nghiêu Lại đối đãi với láng giềng như thế Mình thái tổ Trà quan tệ tướng im lặng bãi triều Sau đó cử sứ bộ Sang cùng Trần Đình Thám Điếu Trần Duệ Tông Và phong dương cho vua mới Khi thám về Đào sư tích ra đón Thám kể lại chuyện, tích nói. Khi thi cử, tôi hơn anh. Bây giờ con lao này, anh hơn tôi rồi đấy. Trần Đình Thám khiêm nhường nói. Đâu dám, đâu dám. Lê Quý Ly ngày càng lộng quyền, ý muốn lấn tới, cướp ngôi nhà Trần. Trong quan cũng chia ra ba bè bảy mối. Đào sư tích buồn lắm, xong ông không biết than thở cùng ai. Một bận Quý Ly dâng lên Thượng Hoàng Nghệ Tông sách Minh Đạo đào Sư Tích bấm Trần Đình Thám bảo Minh Đạo là sách của Trình Di ngày xưa Nay soạn sách Minh Đạo làm gì nữa Quý Ly thật ngạo mạn Coi các tiền nhọt không ra gì Tuy nhiên chẳng cầm về nhà đọc Lúc này đào Sư Tích đã làm quan đến chức Hữu Tây Lan Trung Ông đọc sách Minh Đạo xong đưa cho Trần Đình Thám đọc Nhân đó đến thăm thám mà hỏi Ông thấy sách minh đạo của bình chương quân quốc trọng sự Lê Quý Ly thế nào? Trần Đình Thám nói, Ông chẳng thấy Thượng Hoàng khen đó sao? Thượng Hoàng khen chẳng qua để lấy lòng ông ta thôi, Người giỏi kinh sử như Thượng Hoàng làm gì chẳng biết. Đoàn Xuân Lôi cũng đang định dân thư bác lại mấy chỗ ngạo mạn Không bằng đúng về tiên nho của Quý Ly, Nhưng mới nhận ra vài chỗ, Có ý bảo tôi hỏi thêm Quýnh. Đào sư tích nói, Việc gì mà phải hỏi? Quý Ly phê khổng tử bốn diệt. Những điều ấy trong luận ngữ đã được học trò của Thánh Khổng chép lại mà bàn đã sáng tỏ cả. Ai mà chẳng biết? Quý Ly bỏ lời bàn đi để tỏ ra mình là người dám dạy ra những việc mà người trước chưa dám bàn đến. Đoàn Xuân Lôi dân thư bác lại là đúng lắm, nên làm lắm. Đoàn Xuân Lôi đến chơi, Trần Đình Tháo nói thêm những ý của Đạo Sư Tích. Xuân Lôi mừng lắm, liền ghi lại dân thư lên Thượng Hoàng ngay. Thượng Hoàng lại giao cho Quý Ly đọc. Buổi chầu hôm sau, Quý Ly chờ Đào Sư Tích và Đoàn Xuân Lôi ở Tả Du khi tan chầu. Quý Ly tỏ ra khiêm nhường, khen Đào Sư Tích và Xuân Lôi. Nhưng ít lâu sau, Đoàn Xuân Lôi bị vu tội, phải đi đầy. Còn Đào Sư Tích bị giáng chất xuống Trung Thị Lan đồng tri thẩm hình diện sự. Đào sư tích nhân đó từ quan về làng ở ẩn. Tích biết mình về làng, Quý Ly vẫn không để cho yên, bèn chuyển sang dùng lý hải giáp biển. Năm ấy nhà Minh cho người sang sách hỏi nhiều chuyện, nhiều văn thần ở triều đình không đối đáp nổi. Có người nói với Quý Ly, phải tìm đến đào sư tích, quả may mới có thể làm cho Minh Sứ bớt hóng hách và ngạo mạn Quý Ly cho người đến tìm đào sư tích thì chỉ thấy vườn quan cỏ rậm. giắng tanh, không có một ai. Có một vị cao niên được gọi đến hỏi, cụ nói: "Hoàn trạng của làng tôi hiện đang nau du bán chữ cho thiên hạ, đến họ cũng đổi rồi, biết đằng nào mà tìm." Sư giả Triều Đình thở dài mà ra về. Phần chú thích: Trần Duệ Tông, Làm du thứ 9 của nhà Trần, tên thật là Trần Kính, sinh năm 1337. Ông là con thứ 11 của Trần Minh Tông, là em của hai vua Vũ Tông và Nghệ Tông. Năm 1370, Trần Kính cùng anh là Trần Phủ, thực hiện đảo chính, lật đổ dương nhật lễ. Trần Phủ lên ngôi, tức là Trần Nghệ Tông. Năm 1372, Nghệ Tông nhường ngôi cho ông lên làm thượng hoàng. Trần Duệ Tông lên ngôi, tiếp tục đường lối dựng nước của cha ông để cao ý thức dân tộc. Do thời ấy, đại diệt thường bị chiêm thành xâm lấn. Dụ Tông ra sức xây dựng quân đội. Năm 1376, Du Chim là chế bổng Nga lại mang quân xâm lấn, Dụ Tông sai Đỗ Tử Bình đi đánh. Chế bổng Nga sợ hãi, Sinh dân 10 mâm vàng tạ tội. Tử Bình giấu vàng đi, lại tâu về triều rằng, Du Chim kiêu ngạo không thần phục. Vệ Tông quyết định thân chinh đi đánh. Tháng 12 năm 1376, Duệ Tông cầm 12 vạn quân đánh Chim thành. Trong một trận công thành, trúng kế mai phục của quân chim, Trần Duệ Tông tử trận, hưởng dương 41 tuổi. Đồ bàn, còn gọi là thành trà bàn hay thành hoàng đế, thuộc địa phận xã Nhân Hậu, quyện An Nhân, cách thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định, 27 km về hướng Tây Bắc. Di tích đồ bàn hiện nay không còn nguyên dạng, chỉ còn sót lại các bức tường thành. Tường thành xây bằng đá ong, có hào, đường lát đá qua cương. Thành đồ bàn chính là kinh đô của chim thành qua nhiều thế hệ. Thị nại là một đầm nước mặn nằm trên địa phận thành phố Quy Nhân, giáp hai quyện Tuy Phước và quyện Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định, có diện tích hơn 5.000 hectare. Địa danh này có âm gốc tiếng ba gọi đầy đủ là Thi Lị Bi Nại. Đây là cửa ngõ đường biển dẫn vào kinh đô đồ bàn của chim thành xưa. Hết phần chú thích.